đường 42 nguồn cơn. Quá sức tự chịu rồi, nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn của đồng sự mình qua tử phóng đang bận tiếu tít với các bông hoa ở trong và ngoài già hội mùa xuân đồng thời vẫn băn khoăn cho bệnh tình của tư giao tâm trạng lo lắng của anh thể hiện ngay trên cả mấy điện thoại trương văn côn nhíu mày nhưng vẫn nhẫn nại à, tôi là trương văn côn đây phó giáo sư ở đại học y dan kinh đó à giáo sư văn côn tôi đã nghe dao dao nhắc đến anh rồi rất là ca ngợi anh đó tử phóng thầm mắng mình đã quá bổ bã ờ Bác sĩ tạ tốn cho tôi số điện thoại của anh Anh có thể liên hệ với gia đình của Tư Giao Nhưng tôi không định trao đổi với anh về chuyện cô ấy đâu Mà muốn nhờ anh tìm hiểu về một hai người Dạ thì việc của anh cũng là việc của tôi mà Tôi sẽ điều tra cho Giao Giao còn có hai cậu bạn nữa Hay ghiền máy tính lắm Cũng là cao thủ về tìm người đó <cười> Chuyện này thật ra vẫn là liên quan đến Tư Giao mà Gần đây thì tôi đã hỏi thăm Biết được một người rất có thể đã biết phương pháp chữa khỏi bệnh cho tư giao đó Ồ oh, thế thì quá tốt rồi Dù tôi có bị mất việc thì cũng phải tìm bằng được người ấy cho Ờ người ấy vốn cũng là một giảng viên của Đại học Y Giang Kinh Nhưng mà hơi kỳ lạ lắm Không tìm thấy tên của ông ta Trong kho lưu trữ hồ sơ nhân sự Tôi đã đến hỏi Ở Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây Y kết hợp Thì được biết là trước kia ông ta đã làm ở đó Vào đầu những năm 80, Vì có những biến động lớn trong cuộc sống, Nên ông ta đã đi khỏi nhà trường rồi, Hộ khẩu thì vẫn ở giang kinh, Nhưng người thì bạc tin, Các đồng nghiệp cũ của ông ta phần lớn thì, Đều là thầy thuốc đồng ý cả, Hầu hết đã qua đời rồi, Nhưng dù còn sống thì, Cũng không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì đối với ông ta, Và ông ta đã đi đâu nữa, Cũng may là, Có một bác kỹ thuật viên cao tuổi Đã dỡ tìm trong đám giấy tờ lưu trữ mấy chục năm Thấy một tấm thiệp cưới Tức là ông ta đã kết hôn rồi Tên người vợ còn ghi trên đó đó Ông ta tên là Đậu hoán Chi Vợ tên là Đỗ Nhược Tử phóng ghi lại tên hai người Anh nói Và được mà Dù bỏ cả việc phỏng vấn vào hồi mùa xuân Thì tôi cũng phải tìm ra hai vị này giúp anh cô mà vào làm là sẽ được việc, nhất là làm phóng viên có những việc bế tắc, điều tra mãi cũng không ra, nhưng ở thời đại thông tin này, tự phóng nghĩ chỉ tìm hai người thì không đến nỗi quá khó. Nhưng ngày hôm sau, tự phóng lại nghĩ lẽ ra mình không nên tìm tung tích hai nhân vật này. Theo công an nơi đăng ký hộ khẩu vào năm 1980, đầu Hoáng Chi đã bị coi là Mất tích, đổ nhược năm 2004, bị ốm, đã qua đời ở tuổi 51, có một cô con gái tên là Mạnh Tư Giao. hoại giữa ba người tử phóng báo kết quả cho trương văn côn và du thư lượng cùng biết cả ba đều không nói gì nữa cuối cùng du thư lượng phá tan sự im lặng anh tử phóng biết chứ tư giao có một bà bác đang ở giang kinh hình như quan hệ với tư giao không thân mấy đâu nhưng rất có thể bà ta biết rõ sự tình đó thôi được rồi tôi sẽ đối phó với bà ta Từ phòng xung phòng ngay, tôi thì tôi có cảm giác rằng bên trong còn nhiều vấn đề đang xen rất là phức tạp, hay là anh phóng để tôi hỏi thử xem sao?" Du thư lường nói. "Ôi, tôi chỉ mãi thỏa trí tò mò mà quên rằng anh là chuyên gia về phương diện này, và vân thì thì thôi anh làm vậy. Tôi sẽ nhờ hai chuyên gia máy tính giúp tìm xem người mất tích kia đã đi đâu. Tôi cũng sẽ chú ý Tạm thời không để cho tư dao biết các thông tin này đâu Bác sĩ tạ tốn Không mấy lạc quan về bệnh tình của tư dao Vì thuốc ổn định nhịp tim Chỉ có hiệu quả lúc đầu Mấy hôm nay Hiệu quả đang kém dần Chính tư dao cũng cảm thấy sức khỏe Rất không ổn Hiện cô ấy đang rất khó khống chế Hiện tượng viêm cơ tim Do virus gây ra Ở giai đoạn này Các bác sĩ thường chỉ là tòa sơn quan hổ đấu, hy vọng khả năng miễn dịch của tư dao sẽ chiếm ưu thế. Lúc này, mọi sự xáo trộn tình cảm tâm lý đều có hại cho cả chứng rối loạn nhịp tim lẫn khả năng miễn dịch.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 your open wine you know just want to say and you know just to do and i want em tưởng là anh sẽ không bao từ nói sao sự không hề suy giảm nhưng đứng trước tư dao anh bằng lòng cầu xin tình yêu của cô và đâu dám em không ghét cũng không yêu anh ạ tất cả chỉ thế thôi sao lại thế chứ em đang rất cố gắng giữ bình tĩnh để không bị xáo trộn tình cảm mà tư dao nhìn lâm nhuận đang ngơ ngác không hiểu ra sao cô suýt nữa phì cười Anh biết là mình không có cái phúc đó đâu, cũng không đáng để em phải xúc động đâu. Tại anh, tất cả là tại anh, bởi vì anh, bởi vì anh đã không có cái can đảm đối mặt với hiện thực, sống mãi trong sự dối trá. Nếu anh ở địa vị của em thì anh cũng không thể tin được. Cho nên là anh mong em sẽ lượng thứ cho anh mà lâm nhuận cúi đầu. Thực ra lâu nay tư dao cũng đã nhìn nhận thấu đáo việc này Lâm Nhuận thật sự yêu cô Anh đã nhất quyết đối lập với người cha đen tối kia Nhưng anh đã giấu giếm bản thân quá lâu Anh không thể lựa chọn môi trường xuất thân Nên đã dẫn đến tình thế Đầy khó khăn hiện nay Chắc chắn anh đã bị dày vò rất nặng nề Nên mới năng đến khám chuyên gia thần kinh như thế Mặt khác đúng là Anh đã mạo hiểm liều mình Bất chấp sống chết Để cứu cô Vì thế chắc chắn sẽ là nạn nhân Của đau thương đến chết Bất cứ lúc nào Tình cảm sâu sắc của anh Thật khó bề đền đáp Và anh đã đến khám bác sĩ chưa à Tư dao dịu dàng hỏi Ờ anh đến rồi Tất cả đều bình thường các Bác sĩ còn dặn dò kỹ là Nếu anh tuân theo nghiêm ngặt thì chắc chắn sẽ ổn cả mà thôi thế ư thế thì hay quá như vậy thì cách dự phòng là như thế nào cách dự phòng là ngày nào anh cũng phải vào thăm em Are you somewhere feeling lonely? Is someone loving you? Tell me how to win your heart For I haven't got a clue But let me start by saying I love you